Kim Long bỗng đổi giọng nói Nói có lý Bởi vì Diêm Xuyên nhìn ra ngôn ngữ của đại vũ chân quân dịu đi À! Đại vũ chân quân lộ vẻ khó hiểu nhìn Kim Long Kim Long cười nói Trậm rút đi tà khí cho ngươi, ngươi trở lại dưỡng thương Chờ lần thứ hai trậm bắt giữ ngươi, để ngươi xem trậm đã đủ tư cách chưa Đại vũ chân quân không thể tin vào lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì? Kim Long không nhắc lại tiếp tục nói. Trẫm cho phép ngươi báo thuộc, nhưng chỉ có thể tìm trẫm. Trẫm nghĩ lấy sự kiêu ngạo các đời tổ tiên nhà ngươi sẽ khinh thường trúc giận vào bình dân. Đại vũ chân quân Trừng Kim Long dường như không tin điều mình nghe thấy. Vèo! Lúc này Ngọc Đế Kiếm bỗng bắn vào vân hải khí vận, chết mắt đâm hướng Đại Vũ Chân Quân. Trường Kiếm đâm tới, Đại Vũ Chân Quân không chết mắt, nhìn chằm chằm Ngọc Đế Kiếm. Chính là sự hung ác này khiến Diêm Xuyên đặc biệt yêu thích. Phật, Ngọc Đế Kiếm bỗng sinh ra lực hút tà khí toàn thân Đại Vũ Chân Quân xong tới cuốn hướng Ngọc Đế Kiếm. Bơn Ê Đơn Nương. Gương. Ngọc Đế kiếm bỗng bị tà khí tê. A. Nương. B. Hả? Đại Vũ chân quân kinh ngạc đột thốt. A. Ầm ầm. Kim Long khí vận đúng lúc cầm lấy Đại Định Thiên Tỷ. Đại Định Thiên tỷ chậm rãi lui ra, thả Đại Vũ chân quân ra. Đại vũ chân quân không nhốt nhất kinh ngạc nhìn Ngọc Đế Kiếm. Giọng đại vũ chân quân lạnh lùng nói, “Tà ma chi kiếm. Hình như đại vũ chân quân rất hận Ngọc Đế Kiếm. Đại vũ chân quân kinh ngạc nhìn hướng Kim Long, hỏi, Không đúng, không phải tà ma chi kiếm kiếm của ngươi từ đâu ra? Kim Long nhìn hướng đại vũ chân quân, nói, Là cẩm luyện hóa ra như thế nào? Đại vũ chân quân biểu tình phức tạp nhìn Kim Long. Đại vũ chân quân kinh ngạc nhìn Kim Long, nói. Ngươi có thể luyện ra thứ cùng loại với tà ma chi kiếm? Không, mặc dù uy lực không bằng với tà ma chi kiếm nhưng có thể hấp thu lực lượng tà ma. Ngươi! Kim Long nghi hoặc nhìn đại vũ chân quân. Kem kem! Ngọc Đế kiếm bỗng bay trở về, tà khí quanh thân càng nồm. Tà khí quanh người đại vũ chân quân đã bị hấp thu hết. Nhưng vết thương do tà khí tạo thành sẽ không có thể hồi phục trong phút chốt. Đại vũ chân quân đập cánh, biểu tình phức tạp nhìn Kim Long. Trợ giúp mình bị tà khí vòng quanh, hơn nữa thả mình đi, còn khiến mình tìm hắn báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 145 thả kim đại vũ Cờ Thủy riêng sự quyết đoán này đã khiến đại vũ chân quân bất giác chú trọng mấy phần Kim Long tự tin nói Đi đi, dưỡng thương cho tốt, chờ trẩm lại bắt ngươi Trên mặt đại vũ chân quân lộ vẻ dữ tận, nói Ha ha ha ha Muốn bắt ta. Nằm mơ đi. Đại vũ chân quân vỗ cánh nhanh chóng bay ra khỏi vân hải khí vận. Kim Long khí vận nhìn theo đại vũ chân quân rời đi. Vèo. Đại vũ chân quân bay ra khỏi yến kinh bỗng thượng người lại. Vỗ cánh quay đầu nói. Nhớ kỹ tên của bản tôn là Kim Đại Vũ. Vèo. Đại vũ chân quân vỗ cánh biến mất nơi chân trời. Tiện đại vũ chân quân rời đi, trong thượng thư phòng, Diêm Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Diêm Xuyên nhớ mày suy tư. Kim đại vũ. Kim đại vũ. Đại vũ thiên Tôn Đại vũ thiên Tôn Thiên tôm. Thiên hạ từng có tôm môn tên gọi thiên tôn sao? Cái danh thật lớn. Thủ khai thành. Một tử lâu hẻo lánh, bên trong có bảy tám người đứng. Người dẫn đầu chính là Đại trí Bồ Tát ngày xưa ở Yến Kinh bị Diêm Xuyên đánh bại. Sau này gã được dậu nguyệt đạo quân che chở. Giờ lại xuất hiện ở thủ khai thành. Bên cạnh Đại trí Bồ Tát, một người ngạc nhiên mở miệng nói. Đại vũ thiên công thế nhưng bị diệt. Đại trí Bồ Tát cay đắng nói. Đã tới chậm, đợi chủ thượng xuất quan ta liền biết có lẽ muộn rồi, nhưng không ngờ sẽ muộn đến mức này. Đại vũ thiên công bị hủy diệt toàn công, không chừa một người sống. Đại trăng hoàng triều kế hoạch thật ác độc. Đại trí Bồ Tát lắc đầu, nói, ác, quốc vốn chính là như vậy. Trong thiên hạ trừ phi là vương thổ, xuất thổ chi tân trừ phi là vương thần. Phật quốc của chủ thượng chẳng phải cũng là như vậy sao? Vốn mang theo ý chí của chủ thượng cho hắc vũ chân quân. Không ngờ mọi cơn. Hơn. Y. Nương. Nương. Đã muộn. Đại trăng hoàng triều hội bố trí của chủ thượng tại phương Đông. Bây giờ chúng ta có cần cùng nhau diệt đại trăng không? Đại trí Bồ Tát khẽ thở dài nói Vẫn chưa cần Chủ thượng mưu tính sâu xa Phương Đông còn có Đại Chiêu Thánh Điệu Làm quá dễ khiến Đại Chiêu Thánh Điệu nhúng tay Làm hỏng kế hoạch của chủ thượng Đến lúc đó ngươi và ta không thể gánh tội Quay về bẩm báo cho chủ thượng đi Một người khác gật đầu, nói Hờ Có lời cho tên Diêm Xuyên Yến Kinh. Đại Trăng Hoàng Triều vững vàng Cũng cố chính quyền, công pháp tu hành rộng rãi công bố thiên hạ. Hễ là con dân Đại Trăng đều có thể tu hành quan viên, binh tướng Đại Trăng thì càng được công pháp tu hành cao thâm hơn. Phúc chốc dân chúng càng ủng hộ Đại Trăng nhiều hơn. Mọi chuyện đâu vào đấy tê y -e nơm hơn hẳn. Vậy là sau mấy năm đại trăng gần như tiến vào thời kỳ ổn định. Diêm xuyên nhìn bản đồ tìm nhiều tư liệu, rốt cuộc xác định chỗ ở. Lưu Cẩn đi vào thượng thư phòng. Hoàng thượng, bên ngoài có Lai sự cầu kiến. Diêm xuyên nghi hoặc hỏi: "A, Lai sự?" Lưu Cẩn cười nói. Lai sự nói là Nam thần Châu, phụ Mơ Dương phái đến đưa tin. Mắt diêm xuyên chật sáng lên Phụ mơ dương Lưu cẩn cười nói Vâng, đã có người tiếp đại Đang chờ Hoàng thượng tiếp kiến Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.f.i.z 4 chương một thượng đế kiếm P Hiếu trên biển mây có một chiếc thuyền to Bằng cương thiết kiêu trúc bay nhanh trong mây Thuyền rất to Trên thân thuyền có vô số trận pháp tỏa ra ánh sáng trắng nhàng nhạt. Hình thành lồng chụp bao bọc xung quanh thuyền. Lướt nhanh về hướng nam. Ở đầu thuyền Diêm Xuyên vịnh lan can nhìn ra phía xa. Bên cạnh Diêm Xuyên đứng một người đàn ông áo đen. Người đàn ông đội mũ trùm màu đen không thấy rõ khuôn mặt. Người đàn ông áo đen tiếc núi nói. Diêm hoàng! Mặc dù phi chu pháp bảo này tốt nhưng mà tiêu hao linh thạch quá nhanh. Diêm xuyên cười hỏi lại. “Nhan, Nếu ngươi đã là đệ tử của phụ mơ dương thì chắc không đến nổi thiếu linh thạch đi. Người đàn ông áo đen cười khổ nói. Mặc dù trong tôn có cung ứng rất nhiều linh thạch nhưng bất đắc dĩ là tiêu phí cũng nhanh. Diêm xuyên cười nói. Hà hà hà, tu phong thủy sư đúng là hao linh thạt. U nhất tiên sinh, đại trăng ta còn có chút sản nghiệp, không cần lo lắng. Người áo đen vội nói. Không dám, gia sư từng dặn dò không được chậm trễ Diêm Hoàng. Diêm Hoàng gọi tại hạ u nhất là được, không cần gọi tiên sinh gì, nếu không tại hạ không có mặt mũi dám nhận. Diêm Xuyên nhìn U Nhất gật đầu nói Được rồi U Nhất tò mò hỏi Còn 7 năm nữa là Nam Công ta sẽ bắt đầu phong thủy Bây giờ lên đường với tốc độ của Phi Chu này có phải là hơi sớm hay không? Diêm Xuyên cười nói Giữa đường ta có chút việc cho nên đi sớm chút U Nhất nói Vậy thì tốt tại hạ ở trong phi chu bế quan một đoạn thời gian. Diêm xuyên gật đầu đồng ý. Được thôi. U nhất từ từ trở vào khoang thuyền. Lúc này hoác quang từ từ đi đến. Hoác quang cảm thán nói. Hoàng thượng, phủ hề thánh nữ mua phi chu này tốt độ đúng là rất nhanh. Diêm xuyên nhìn hoác quang, nói. Ừ, các Sao rồi Hóa quan nghiêm túc nói Đều đã thiết ứng được sinh hoạt phi chu rồi Thần tổng cộng điều động 100 tướng sĩ tiến đến Tất cả đều là đỉnh khí cảnh Có lẽ không vài năm sau có thể đột phá lên thần cảnh Diêm xuyên trầm giọng nói 100 người Vậy là đủ rồi Linh Thạch bố trận không cần lo lắng tiêu hao Hào bao nhiêu linh Thạch sau này lấy trở về là được Hóa quan gật đầu đáp Tôn lệnh Hoàng thượng cứ yên tâm Đại trăng Hoàng triều Yến Kinh Trong dịch phong phủ Diêm xuyên rời triều đình Nam Hạ Có nhiều chính phủ cần dịch phong tốn công mất sức một phen Dịch phong đang xem hồ sơ Có một người hầu kêu lên Lão ra, đông hán tổng đốc chủ cầu kiến Dịch Phong nhớ mày nói Là Lưu Cương Mời hắn vào đi Tôn lệnh Rất nhanh Lưu Cương được mời vào thư phòng của Dịch Phong Dịch Phong cười nói Lưu Đại Nhân, sao hôm nay bỗng có hướng thú đến hàng xác của ta Lưu Cương cười bảo Dịch đại nhân khách sáo Biết dịch đại nhân công việc bận rộn Nên ta cũng không nói lòng vòng làm gì Ồ Dịch đại nhân Gần đây Đông Hán ta phát hiện một chuyện lạ Vốn định bẩm lên hoàng thượng Nhưng hoàng thượng đã nam hạ Uy thác trọng trách cho dịch đại nhân Thế nên tại hại cho rằng nên bẩm báo đại nhân biết Lưu cương cao mày nói Dịch đại nhân, bởi vì chuyện này khiến ta không thể ra quyết định, không cách nào dứt khoát. Ồ, khiến ngươi không thể quyết định được. Lưu cương gãi đầu, nhớ mày nói. Đúng thế, dịch đại nhân có còn nhớ đến Diêm Thu Vũ hay không? Dịch phong gợt đầu nói. Yến đến ngày xưa. Tôn thân của hoàng thượng. Hiện tại được Hoàng thượng phong làm yến hầu ở Đại Trăng quyền thế không đủ, nhưng tước vị tối cao. Phải biết rằng hiện tại ở Đại Trăng chỉ có người ta, Hoác Quang và Diêm Thu Vũ là được phong hầu. Lưu Cương nhớ chặt lông mày nói. Đúng vậy. Đoạn thời gian trước Đông Hán ta ra được Diêm Thu Vũ gặp vài người lạ. Tiếp theo tu vi tăng nhanh trong thời gian ngắn. Từ tinh cảnh ngũ trọng lên đến tinh cảnh viên mãn. Đột phá quá nhanh rồi. Căng cốt của hắn tăng quá nhanh. Dịch Phong nhớ mày suy tư. Lưu Cương kiên nhẫn chờ đợi. Dịch Phong cau mày hỏi. Khuôn mặt xa lạ có biết thân phận hay không? Lưu Cương lo âu nói. Không biết mấy khuôn mặt lạ đó tiến vào Yến Hầu Phủ rồi liền biến mất tựa như là bút hơi. Dịch Phong ngẫm nghĩ, nói. Đừng lộ chuyện này ra ngoài, âm thầm chú ý là được. Hiện tại Đại Trăng Đại Thế đã định. Yến Hầu không thể gây sóng gió gì. Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chờ Hoàng Thượng trở về. Lưu Cương gật đầu đồng ý. U, V, K, W, W, M Đông Thần Châu, Nam Thần Châu, Trung Thần Châu, Chỗ Ba Thần Châu giao tiếp Có một thành trì tên gọi là Bạch Lan Thành Hoác Quang cười nói Hoàng thượng, bây giờ mua biệt viện bên ngoài chỗ thành Bạch Lan Thành thì bên đó sẽ thuộc về chúng ta Diêm xuyên gật đầu nói Đi đi Mười mấy tên tướng sĩ giống như người hầu đi theo sau lưng Diêm Xuyên, Hoác Quang. Phi Chu đã đi qua trước rồi. Lần này đi tìm báo vật Diêm Xuyên không hy vọng quá phức tạp. Vậy nên đối với Sơn Mạch bên ngoài Bạch Lan Thành hắn lựa chọn tốn linh thạch thu mua. Mọi người đi ra Bạch Lan Thành, ngoài cửa Thành có rất nhiều kẻ đến người đi. Họ tới cửa Bạch Lan Thành. Phía xa truyền đến từng tiếng sói ru, rai ru. Diêm xuyên phượng người quay đầu nhìn lại. Âm âm. Có khoảng gần ngàn con sói đi qua cửa Bạch lan thành, nhanh chóng lao tới một hướng. Hoác quan kinh ngạc bật thốt. Không ngờ đều là yêu thú. Diêm xuyên cười nói. Toàn là tinh cảnh, chỉ có lan vương mới là khí cảnh. Một đám sói chạy nhanh, diêm xuyên ở bên trong vầy sói thấy một bóng người bắt mắt là một thiếu niên mặt da thú. Úp úp úp úp úp úp Thiếu niên tóc tai bù xù. cỡ 16. 7 tuổi nhưng mặt lem luốt. Ở trong vầy sói. Hai tay hai chân chấm đất. Chạy nhanh. Hình như cực kỳ hưng phấn Y, tay chân chấm đất chạy như con sói, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. A hóa quang mắt lón y tò mò. Bên cạnh có người kinh ngạc nói. Đó là con người. Bùng. Thiếu niên bốn chân phóng lên, nhảy lên người Lan Vương. Út út út út út út Thiếu niên hưng phóng phát ra tiếng hú quá dị, Lan Vương mặc kệ. Ngoái đầu liếc thiếu niên trong mắt có tia cưng chịu. Cưng chịu. Diêm xuyên lộ vẻ ngoài ý muốn. Cửa thành bỗng có người hét to. À, đó là con của sói. Có người hỏi. Con của sói. Đó là gì? Ngươi không nhớ hả? Hình như phía đông bạch lan cốt. Lan vương nhập về một đứa trẻ sơ sinh. Phải biết rằng đối với giả thú thì thịt em bé mềm nhất, ăn ngon nhất. Nhưng lạ là Lan Vương chẳng những không ăn đứa bé mà còn dùng sữa sói nuôi bé trai. Ngày ngày tìm các loại linh quả trong núi cho con của sói ăn. Con của sói cũng nhận Lan Vương làm mẫu thân, ngày ngày cùng bầy sói chung một chỗ cho rằng mình cũng là sói. A! đó là con của sói. Nhưng mới nãy ta thấy tốc độ của hắn cực nhanh, hắn học theo ai? Con của sói đó tu vi đã là tinh cảnh. Không học với ai cả. Chỉ học cùng lan vương. Thôn phệ lực lượng nguyệt hoa. Mà mỗi ngày có linh quả ăn nên đương nhiên là có chút sức mạnh rồi. Con của sói. Đáng tiếc lan không lan, người không ra người, đã thành quái vật. Chỉ có bầy sói mới chấp nhận hắn Thì đó Không biết nói tiếng người Mỗi ngày ăn tươi nuốt sống Ăn thịt sống Tự nhiên mỗi ngày ăn tư nuốt sống Ăn thịt sống Tự nhiên không khác gì sói rồi Sao còn là người chứ? Ha ha ha ha Chỗ cửa thành bách tính bàn tán xôn xao, Diêm Xuyên dần hiểu cái gì là con của sói Diêm Xuyên tò mò liếc phía xa Con của sói không thuộc về loài người mà hòa mình cùng bầy sói Không có chút gì buồn bã mà còn sống rất vui vẻ Diêm Xuyên không chần chờ lâu, nói Đi thôi Giờ phút này Diêm Xuyên còn có chuyện quan trọng phải hoàn thành Bản đồ phụ thân để lại rốt cuộc tìm đến nơi Dưới lòng đất rốt cuộc có cái gì? Diêm Xuyên dẫn theo đám hoát quan nhanh chóng rời đi. Trong một khu sơn mặt có nhiều kiến trúc cung điện. Hiện nay tướng sĩ của Diêm Xuyên đang tiện phó tổng vốn làm ở đây rời đi. Vì chỗ này đã bị hắn mua rồi. Đợi tất cả người hầu bị đuổi đi hết, phi chu trinh không trung từ từ đáp xuống tìm một chỗ để đậu. U Nhất mặc đồ đen tò mò hỏi. Diêm Hoàng tại sao ngươi dừng tại đây vậy? Diêm Xuyên cười bảo. U Nhất ngươi trước tiên chọn một phòng ở một đoạn thời gian đi ta phải ở lại đây làm chút chuyện. U, V, K, W, W, M. U Nhất không thắc mắc gì thêm. Đám tướng sĩ nhanh chóng tản ra bốn phía, bắt đầu bố trận. Rất nhanh sơn mạch này bị sương mù dày đặt che khuất, mọi chuyện xử lý xong xuôi. Diêm xuyên cúng lấy một khu đất, sai khiến hóa quan bắt đầu đào. Càng đào càng sâu. Đào sâu xuống lòng đất gần trăm trượng, rốt cuộc có tia sáng trắng bắn ra. Ánh sáng trắng dịu dàng chiếu hố sâu trăm trượng sáng ngời. Xung quanh có nhiều tướng sĩ canh phòng. Diêm xuyên vội nhảy xuống hố. Diêm xuyên tốm lấy một khối đá tỏa ánh sáng trắng, nhớ mày. Hoác quan tò mò hỏi. Hoàng thượng, đào đến rồi tảng đá gì thế này? Tại sao nó tỏa ra ánh sáng vậy? Diêm xuyên nhớ đầu chân mày, lẩm bẩm. Thần thánh Quang minh thạc. Hừ! Diêm xuyên hứt ngụm khí lạnh. Không phải Diêm Xuyên chưa từng thấy thần thánh quang minh thạc. Kiếp trước hắn có một khối nhưng chỉ cỡ nắm tay. Tuy nhiên trước mắt là một khoáng mạc. Khoáng mạc. Mắt Diêm Xuyên lón ti vui sướng. Diêm Xuyên lầm bầm. Phụ thân, người cho ta niềm vui bất ngờ đúng là nhiều. Hoác Quan khó hiểu nói. Hoàng thượng cái này gọi là thần thánh quang minh thạc. Nó có tác dụng gì? Diêm xuyên hít sâu, nói. Chưa tà lưu tránh tịnh thế hóa trọt. Hóa quang vẫn không hiểu gì cả. Ồ! Diêm xuyên nheo mắt, nói. Một khoáng mạc. Hóa quang có chút lo âu nói. Hoàng thượng muốn đào mang về. Nhưng hình như nói nhiều lắm. Diêm xuyên trầm giọng nói Không cần mang về trầm nghĩ xong hết rồi Phụ thân của trầm để lại vật báo tất nhiên phải lợi dụng cho tốt Trầm phải đem một khoáng mạch thần thánh quang minh Thạch luyện hóa ra Luyện thành một thanh thiên tử kiếm Tôn lệnh Hóa quang không biết giá trị của thần thánh quang minh Thạch Nhưng nếu Diêm xuyên đã quyết định thì gã lập tức chấp hành Đến đây thì đoàn người Diêm Xuyên ở lại Các tướng sĩ cố gắng tu hành Trong khoảng thời gian này Diêm Xuyên điên cùng luyện hóa một khoáng khoáng mạc Thanh thiên tử kiếm thứ ba của Diêm Xuyên sắp hoàn thành Một năm sau Dưới lòng đất 300 trượng Trong một không gian trống rỗng khổng lồ Diêm Xuyên ngồi giữa không trung Ngọc đế kiếm vòng quanh hắn phát ra tiếng kêu rung rung khiêu khiếp. Giữa hai đầu gối diêm xuyên ngồi xếp bằng, Có một thanh kiếm bị hắn đè. Hình dạng thanh kiếm giống y hệt như ngọc đế kiếm. Khác biệt duy nhất là kiếm màu trắng. Tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng. Lúc này ánh sáng trắng có xu hướng bị tịnh hóa. Cùng lúc đó, Ngọc đế kiếm khiêu khích là hướng về thanh kiếm trắng này. Diêm xuyên bỗng mở đôi mắt ra. Phù! Diêm xuyên chọc lấy trường kiếm màu trắng trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, ban cho ngươi cái tên thượng đế. Ông! Kiếm trắng phát ra tiếng ngân dường như là vì phấn khởi mình có tên mới, để tranh sủng với ngọc đế kiếm, hai kiếm cùng ngân. Thượng đế kiếm! Ngọc Đế Kiếm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 4 chương 2 con của sói trái tim của sói Giờ I.E.M. Xuyên mở miệng nói chuyện với Ngọc Đế Kiếm Thượng Đế mới thành không đủ linh tính mà chỉ có bản năng Ngọc Đế sau này lấy linh kính trợ giúp nó sớm ngày ngưng linh đi Ông Ngọc đế kiếm khẽ run như là nghe hiểu ý Diêm Xuyên nói. Vèo, vèo. Hai thanh kiếm bỗng bay lên cùng hướng tới sau lưng Diêm Xuyên. Thượng đế kiếm ánh sáng trắng nội liễm, hình dạng hai thanh kiếm y hệt nhau, một đen một trắng, nhìn rất bắt mắt. Diêm Xuyên nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi dính trên áo, hắn cất bước đi ra khỏi lòng đất. Bên ngoài là đại điện trống rỗng. Diêm xuyên vung tay cửa điện mở ra. Âm âm. Cửa vừa mở thì hắn nghe bên ngoài vang tiếng nổ. Ngoài cửa đứng bốn tên thủ vệ. Bốn người cùng cung kính kêu lên. Hoàng thượng. Diêm xuyên hơi tò mò hỏi. không người đồ kiếp hả? Một thủ vệ chính cẩn nói. Bẫm đúng vậy, đã gần kết thúc rồi. Diêm xuyên hỏi U, V, K, W, W, M Còn hóa quang đâu? Thủ vệ đó cung kính nói Đại nhân ạ Dạ đại nhân đi Bạch Lan Thành rồi Ồ Diêm xuyên lộ vẻ tò mò Thủ vệ nghiêm giọng nói Nghe nói Bạch Lan Thành ra một chuyện rất kỳ lạ, có một đám yêu Lan đi Bạch Lan Thành cầu hôn với thành chủ. U nhất tiên sinh tò mò muốn đi xem, đại nhân đã hộ tống tiên sinh đi rồi. Diêm xuyên lộ vẻ kinh ngạc hỏi lại. Yêu Lan, cầu hôn thành chủ Bạch Lan Thành. Yêu thú cầu hôn con người. Tình huống đúng là kỳ lạ thật. Diêm Xuyên có vẻ hứng thú nói Để lại một nửa người thủ hộ tướng sĩ độ kiếp người khác thì cùng ta đi xem Một đám thủ vệ hưng phấn kêu lên Tuân lệnh Đối với đám thủ vệ thì chuyện này rất là kỳ lạ Yêu Lan cầu hôn con người Là nói xạo đúng không? Diêm Xuyên mang 40 tướng sĩ bay hướng Bạch Lan thành Có tướng sĩ biết địa điểm dẫn đường, đoàn người rất nhanh đến ngọn núi nhỏ phía nam cửa thành. Hoác quan u nhất và mười tướng sĩ đứng ở đỉnh núi nhỏ đó. Hoác quan cung kính kêu lên. Hoàng thượng. Đám tướng sĩ cũng cực kỳ kính cẩn nói. Bái kiến hoàng thượng. Diêm xuyên ngật đầu đáp xuống đằng trước nhất, nhìn cửa nam thành phía xa. dai, um, right. Bên ngoài Bạch Lan Thành hiện tại đang trong kịch chiến. Hàng đống yêu lan không ngừng ngã xuống chết dưới kiếm của đám tu dạ áo trắng. Dưới đất có nhiều cái xác. Có là của yêu lan. Có là tu dạ áo trắng. Máu chảy đầy đất. Nội tạng nhầy nhụa. Còn có gần 300 con sói bị lột da. Trên mặt đất tán loạn một đống linh quả. Mười mấy tu giả áo trắng hiện đang tấn công con của sói mặc đồ da thú. Rai, rai. Con của sói điên cuồng đụng chạm tu giả, nhưng đổi lấy là bị kiếm đâm thương. Diêm xuyên nhớ mày, hỏi. Có chuyện gì vậy? U nhấc đứng một bên khẽ thở dài. Ai? Hoác quan siết chặt trường thương, mắt lón ti tức giận nhưng cố nhịn. U nhấc nói. Chuyện là vậy, Diêm Hoàng có nhìn thấy người trên thành lâu chứ? Diêm Xuyên nhìn lên, chỉ thấy trên thành lâu một đám tu giả áo trắng vây quanh hai bóng người. Một người là ông lão cánh tay trái bị đứt, mặt đầy vết máu, người kia là một cô gái xinh đẹp. Cô gái diều ông lão, lạnh lùng nhìn xuống dưới thành. Diêm Xuyên nhận ra người đó thốt lời. Đó là thành chủ của Bạc Lan Thành. Một năm trước ở cấu địa Diêm Xuyên từng gặp qua. Ú nhất nói. Đúng vậy, đó là thành chủ Bạc Lan Thành và nữ nhi của mình. Chủ yếu là nương nhi của lão hơn nửa năm trước vào nối rèn luyện nhưng thực lực kém. Ở trong rừng cây gặp một yêu thú cường đại. Mắt thấy sắp mất mạng thì tình cờ con của sói trông thấy. Cứu cô gái đó Ồ Con của sói cứu nữ nhi của thành chủ vốn không tính là gì Bởi vì lan tột quanh Bạch lan thành không có nhiều thương tổn với con người Cực kỳ ít ổn Nhưng lần này con của sói vừa mắc nữ nhi của thành chủ vừa gặp liền thích Thế là con của sói tìm rất nhiều linh quả tặng cho cô gái Ú nhất câu mày nói ta nghe người trong thành nói mỗi hai ngày con của sói sẽ mang linh quả vào thành. Tặng cho nữ nhi của thành chủ. Đưa xong con của sói liền đi. Diêm xuyên câu mày, hỏi. U, V, K, W, W, M. Kết tiếp thì sao? U nhất giải thiết nói. Tiếp theo chính là việc kỳ lạ mà lúc trước chúng ta nghe nói. Yêu lan cầu hôn Bạch lan Quốc lan vương có tu vi khí cảnh rồi Có trí tụi người bình thường Nên nhìn ra tâm tình của con của sói mình nuôi lớn Nó dẫn theo 300 con tu giả áo trắng mang nhiều linh quả Linh thảo đi đến cầu hồn Thì ra là cầu thân cho con của sói U nhất nói Bọn sói không thể nói chuyện nhưng Lan Vương đã là khí cảnh, có thể chấn động không khiếp, phát ra âm thanh. Đến dưới thành nó nhắc chuyện cầu hôn, thành chủ tức giận, nữ nhi của thành chủ thì vẽ mặt khinh thường. Vốn cầu hôn thất bại thì thôi, nhưng thành chủ cho rằng bị sỉ nhục quá triệu tập thủ vệ trong thành định tru sát gầy sói. Diêm xuyên nhớ mày, hỏi lại. chu sát? U Nhất chỉ hướng phía xa, nói, đúng vậy, chính là đám tu giả áo trắng, bọn họ giết 300 con sói, thành chủ điếp thân ra tay đánh chết Lan Vương. Nhưng Lan Vương thực lực không bình thường, khiến thành chủ trọng thương, hiện tại không thể chiến đấu nữa. U Nhất nói, thành chủ bị thương nặng thẹn quá thành giận. Mệnh lệnh cho tu giả áo trắng lột da 300 con sói xuống để trút mối hận trong lòng. Diêm xuyên nhớ mày, gật gù. U, V, K, -w, w, M. U nhất giải thích nói. Con của sói nghe tin tức dẫn theo nhóm yêu lan còn lại tiến đến. Thấy cảnh lột da. Tất cả sói mắt đỏ rực. Bày sói cùng công kiếp tu giả áo trắng Và thế là có tình cảnh hiện tại Rai Hàng đống yêu lan ngã xuống từng tu giả áo trắng ngã gượt Hiện tại bên ngoài cửa thành nam chiến đấu vô cùng thảm liệt Yêu lan nằm trên mặt đất bị lột da càng vô cùng tàn nhẫn Yêu lan ngày càng thiếu Dù gì thực lực của chúng quá thấp Lan vương cung đã chết lại không có pháp bảo Tu giả trong thành ai nấy đều cầm pháp bảo, binh khí cả. Ru, rai. Hàng đống yêu lan bị đâm chết chỗ con của sói thì bị gần 20 tu giả áo trắng vây quan. Rai, rai. Con của sói mắt đỏ rực, móng tay đậm máu, không biết là của y hay là người khác nữa. Vèo vèo vèo. Con của sói nhanh chóng nhào hướng tu giả áo trắng. Chỉ cần tấm được là sẽ bị y dùng hai tay đâm vào ngực. Không thì há mồm cắn đứt yết hầu. Con của sói rất hung mạnh, còn mạnh mẽ hơn tất cả yêu lan. Giờ đây y phát điên tốc độ nhanh kinh người, giống như là yêu ma vậy. Nhưng xung quanh có quá nhiều tu dạ áo trắng đi, con của sói một mình anh dũng chiến đấu trên người có mấy chục vết kiếm. Tuy nhiên con của sói không thèm để ý, liều mạng cắn xé. Hoác quan nhớ mày, biểu tình phức tạp nói. Ừ. Hoác quan siết chặt nắm tay, nói. Thần muốn trợ giúp con của sói. Thành chủ quá độc ác, yêu lan cầu hôn không được thì thôi, lại đổi tận dết tuyệt. Nữ nhi của thành chủ càng ác hơn, lúc trước người ta cứu mạng mà lại lấy oán trả ân. Con của sói đó, Diêm Xuyên nhớ mày, nói, nếu đã muốn thì cứ làm đi. Hoác quan biểu tình rối rắm nói, nhưng mà, Diêm Xuyên tò mò hỏi, sao vậy? Hoác quan phức tạp nói, Bạch Lan Thành là thành trì phụ thuộc của Nhạc Sơn Thư Viện. Nghe U Nhất nói nhạc Sơn Thư Viện có quan hệ rất chặt chẽ với phong thủy Nam Tôn. Vậy nên thần, Diêm Xuyên cho Hóa Quang chỉ một mệnh lệnh. Đây! Hóa Quang cảm kiếp nói. Tôn chỉ. Hóa Quang ra lệnh với người tướng sĩ. Đi thôi! Tôn lệnh. Một đám người bay nhanh hướng cửa Nam Thành. Chính lúc này, có trường kiếm của hai tu giả bỗng đâm vào vai con của sói, đóng đinh y y vào mặt đất. Con của sói không cam lòng giữ tận rốn lên. Rai, vèo. Lại một tu giả bỗng dơ kiếm đâm hướng tráng con của sói. Rai, con của sói không cam tâm gầm lên, mắt đỏ rực tràn ngập thù hận. Mắt thấy một kiếm sắp dết chết con của sói. Bỗng có một thương cương đâm đến, đụng vỡ một kiếm chém hướng con của sói. Âm, um, hoát quang bỗng nhiên đáp xuống chiến trường. nhấc chân lên, cuồng phong thổi bốn hướng. Đám tu dạ áo trắng ngã trái té phải. Con của sói được cứu trợ. Mặc kệ đầu vai đau đớn, con của sói đứng bật dậy, ánh mắt vẫn hung ác, khó hiểu nhìn hướng hoát quang. Thành chủ trên thành lâu bỗng kêu lên. Dưới thành là ai đó? Hoác quan ra lệnh. Bắt xuống. Ẩm. Um. Mười tướng sĩ xông lên trên. Thành chủ thất thanh kinh kêu. A Ẩm um, Ẩm. Um. Trên thành lâu, cha con thành chủ và mười mấy người áo trắng cùng bị quăng xuống dưới thành, còn bị giam cầm tu vi. Thành chủ giật mình kêu lên. Các ngươi là ai? Ngươi định làm gì? Hoác quan hớt chân, một thanh trường đao trong vũng máu bị hớt lên bay vào tay con của sói. Bật! Con của sói đỡ lấy, lập tức hiểu ý của hoác Quang Rai! Con của sói không dùng đao mà nhanh chóng vọt hướng đám người áo trắng đang dết bầy sói. Sạc sạc sạc! Còn lại chưa tới 50 người áo trắng bị con của sói điên cùng công kiếp xé nét ra. Mỗi một tu dạ áo trắng bị xé thì con của sói sẽ há mồm cắn miếng thịt, uống hớp máu. Rốt cuộc trả xong thù người áo trắng con của sói xông tới chỗ cha con thành chủ. Rai! Rai rai! Con của sói mắt đỏ rực. Thành chủ đã bị lan vương trọng thương. Hiện tại không thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Thành thủ thấy con của sói lao đến kinh hoàng hét to. Không được lại đây. Nữ nhi của thành chỗ kinh kêu che trước mặt thành chỗ. Không được. Thành chỗ kinh hoàng thất thanh hét. Đừng lại đây, nữ nhi của ta gãi cho ngươi, nữ nhi của ta gãi cho ngươi. Nữ nhi của thành chủ rất là sợ hãi nhìn con của sói, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Nữ nhi của thành chủ xinh đẹp, bộ dạng đáng thương khiến con của sói mềm lòng. Dù gì y mến mộ nàng không phải một, hai ngày mà là nửa năm rồi. Rất yêu cô gái. Con của sói mắt đỏ rực từ từ tan đi, không biết làm sao, bản năng giống như lúc sư đi hỏi mẫu thân. Cô gái thấy con của sói không giết thì lộ vẻ vui mừng, đáy mắt che giấu độc ác. Con của sói quay đầu lại trông thấy Lan Vương to cỡ năm trượng. Da Lan Vương còn chưa lột sạch, da thịt tách rời cực kỳ thê thảm. Lan Vương nằm trong vũng máu, không nhút nhứt. Nhìn tình hình thê thảm của Lan Vương, con của sói nhào tới ôm chặt sát nó, lắc mạnh. Nhưng mặc kệ con của sói có lắc cỡ nào thì Lan Vương cũng không tỉnh lại. Con của sói biết Lan Vương sẽ không bao giờ tỉnh nữa. Rai! Con của sói ngửa đầu hú dài trong thanh âm chất chứa cực kỳ bi thương. Rai! Ru! Ru! Con của sói không ngừng gào thét nhưng Lan Vương đã không nhút nhứt nữa. Hai giọt nước mắt lăn dài từ khóng mắt con của sói. Con của sói dơ tay sờ lệ Vương khóng mắt. Nhìn ngón tay ướt đẫm. Y mờ mịt. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Y biết cái gì là nước mắt. Cũng là lần đầu tiên thấy nước mắt của mình. Con của sói không biết nước mắt là cái gì, nhưng y cảm nhận được nỗi đau trong tim. Con của sói quay đầu, lại nhìn cô gái. Cô gái yêu kiều cười. Đó là sự xinh đẹp ngày xưa con của sói tha thiết mơ ước nhưng bây giờ y không còn chút yêu thiết nữa. Rai! Con của sói tức giận gầm lên, xong tới một trưởng vỗ hướng cô gái. Ẩm! Um. Đầu cô gái bị đập vỡ Con của sói rơi lệ tức giận vỗ nát người cô gái Tiếp theo con của sói xé nát thành chủ Ru u u Con của sói khóc gào thét Thù lớn đã trải nhưng lòng con của sói quạn đau đức ruột gan Hoác quan đứng bên cạnh nhìn khẽ thở dài Con của sói hét một lúc rồi như chợt nghĩ đến điều gì, bỗng nhìn hướng hóa quang. Con của sói nhìn hóa quang, bỗng quỳ xuống, không, nên nói là nằm sắp. Con của sói không được dạy dỗ, không hiểu cái gì là quỳ, chỉ biết động tác cảm kích thần phục của lan tột. Con của sói nằm sắp trước mặt hóa quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 Chương Ba Tham Lan Bờ Ảc Lan Thành trên đỉnh núi nhỏ Nam Thành Diêm Xuyên khoanh tay đứng Nhìn phía xa ở cửa thành hoác quan báo thù cho con của sói Diêm Xuyên nói với U Nhất đứng bên cạnh rằng U Nhất chuyện này ta sẽ nói rõ ràng với Phụ Mơ Dương U Nhất cười khổ nói Diêm Hoàng quá lo rồi Chi bằng vào Diêm Hoàng vì ra tìm đến tán thiên đồng quan. Tất cả điều Diêm Hoàng làm nên được ơn ướm. Một thành trì. Không nói cái này không phải thành trì của nam công ta. Dù là phải thì chỉ cần Diêm Hoàng mở miệng cứ tự nhiên lấy. Húng chi gia sư có nói Diêm Hoàng từng cứu mạng gia sư. Diêm xuyên gật đầu. U, V, G, -w, w, M. U nhất nói thêm một câu. Tuy nhiên, Bạch Lan Thành này là đến từ tay tôn chủ của Nam Tôn ta. Diêm xuyên lộ biểu tình kinh ngạc, hỏi lại. Ồ, tôn chủ của Nam Tôn. U nhất nói. U, V, G, W, -w M. Tôn chủ chưa bao giờ lập thành 30 năm trước một lần tạo ra chính thành. Diêm xuyên tò mò hỏi. Chính thành ư? Mới rồi ta nghe hoác quan nói thành này là nhạc sơn thư viện. U nhất nói. Nhạc sơn thư viện. Một trong bốn thư viện trên thiên hạ. Tôn chủ của Tôn ta thật ra là được viện chủ nhạc sơn thư viện mồi. Viện chủ nhạc sơn thư viện có một thân phận khác là đệ đệ sinh đôi với tôn chủ của tôn ta. Diêm xuyên kinh ngạc bật thốt. Ồ! Tôn chủ phong thủy Nam Tôn cùng viện chủ nhạc sơn thư viện mà là huynh đệ song sinh ư. U nhất ngật đầu. Diêm xuyên lấy làm lạ hỏi. Vậy thì tại sao viện chủ nhạc sơn thư viện không tu phong thủy? Theo lý thì người tu phong thủy chú trọng canh giờ sinh ra đời. Song sinh chỉ cần một người tu được thì người kia cũng có thể mới đúng. U nhất lắc đầu, đáp. Không biết nữa, dù sao viện chủ nhạc sơn thư viện và tôn chủ đi con đường khác nhau. Diêm xuyên tò mò lại hỏi. Đến từ tình cảm huynh đệ nên tôn chủ của nam tôn ra tay. Cái này không thành vấn đề, nhưng có thể khiến nhạc sơn thư viện mở miệng để tôn chủ phong thủy nam tôn Ngươi đích thân làm. Chính tòa thành trì này chắc không tầm thường nhỉ. U nhất nhìn Diêm Xuyên im lặng một lúc rồi gật đầu nói. Tôn chủ sắp đặt chính thành trì, mỗi một tòa đều kết cấu một tinh thần. Thông đến chính tầm mây. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi. Chính tinh thần là chính cái nào? U nhất đáp, phá quân tinh, tham làng tinh, cự môn tinh, văn khúc tinh, vũ khúc tinh, lộc tồn tinh, liêm trinh tinh, tả phụ tinh, hữu bật tinh, diêm xuyên kinh ngạc kêu lên, bắt đầu cửu tinh ứa. U nhất gật đầu. U, V, K, -w, w, M. Tại sao vậy? U nhất giải thiết rằng. Không biết nữa, có lẽ vì tăng thêm nguyên khí thiên địa bên trong thành. Nhưng Diêm Xuyên không cho rằng như thế. Lợi dụng lực lượng tinh thần tụ vào một thành. Không có đại phong thủy sư tọa trấn thì không thể tăng được. Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn lên bầu trời Dù nhìn không thấy trời sao nhưng cũng có chút cảm ứng Một thư vệnh tại sao cần có liên kết với bát đậu cửu tinh. Diêm xuyên gật mình nói Bạc Lan Thành Không lẽ liên kết là tham Lan Tinh U nhất gật đầu khẳng định Đúng là vậy Chính lúc này Biếng xa con của sói đã nằm rắp trước mặt Hoắc Quan. Hừ. Nương. Hừm. Nương. Hư là biểu đạt nỗi cảm kích khôn cùng. Diêm xuyên bỗng nheo mắt nói: "U nhất. lúc trước ngươi có nói ta tặng cho Nam Tôn Tán Thiên Đồng Quan, tặng lại một tòa thành cho ta không thành vấn đề chứ?" Diêm Xuyên nhìn hướng U Nhất. U Nhất gật đầu, nói. Đó là đương nhiên. Tán Thiên Đồng Quang là thứ chủ yếu nhất lần tế phong thủy này. Bất cứ thành trì nào chỉ cần Diêm Hoàng vừa mắt đều có thể tặng cho ngươi. Diêm Xuyên khẳng định nói. Vậy ta muốn cái đó. U Nhất lộ vẻ khó hiểu. A! Diêm Xuyên chắc chắn nói. Ta muốn ý chí tham lan tinh. U nhất lo lắng nói. Ý chí của tham lan tinh. Diêm hoàng trong bắt đầu cửu tinh thì tham lan tinh là thô bạo nhất sẽ ảnh hưởng tâm tính cái này. Diêm xuyên nhìn về phía xa, nói. Nếu ta đã mở miệng thì đương nhiên hiểu điều này, nhưng ngươi đã quên một người. U nhất khó hiểu nhìn theo. Chợt thấy con của sói nằm sấp trên mặt đất U nhất kêu lên Con của sói Đúng vậy tại sao ý chí của tham lan tinh thô bạo Bởi vì đối với người lấy ý chí của nó yêu cầu tâm tính rất cao Tâm tính càng ác độc âm hiểm thì càng dễ dàng lạc trong ý chí của tham lan tinh Nhưng tâm tính quá nhu hòa thì không thể phát huy ra hung uy của tham lan tinh được Tuy nhiên, con của sói thì khác. Y, từ nhỏ sinh sống với sói. Tâm tính giống như là giấy trắng vậy. Không bị ý chí của tham lan tinh ảnh hưởng. Ngược lại có thể hoàn mỹ khống chế nó. Người nói có đúng không? Diêm xuyên nhìn hướng U nhất. U nhất gật đầu nói. À, hình như đúng vậy. Diêm xuyên dứt khoát nói Nếu đã vậy thì làm phiền ngươi Ta biết ngươi bố trận cần rất nhiều linh thạt Hiện tại thành chủ đã chết Tất cả chuyện trong thành do ngươi sắp xếp Chỉ cần con của sói kế thừa ý chí của tham lan tin là được U nhất cười khổ nói Hiểu rồi Đối với U Nhất thì chính thành trị này mặc dù một tay tôm chủ tạo nên nhưng tuyệt đối không quan trọng bằng tán thiên đồng quang. U Nhất trở về chỉ cần báo cáo khiến nam tôm làm lại một thành là được rồi thôi. Diêm xuyên dẫn theo mọi người bay hướng cửa nam thành. Hiện tại hoác quang lúng túng không biết làm sao với con của sói. Lúc trước gã bị sự cố chấp của y làm xúc động. Giờ thấy con của sói nằm sắp trước mặt mình. Ngôn ngữ thì không thông. Hóa Quan không biết nên làm sao đây. Diêm xuyên bay đến gần kêu lên. Hóa quang. Hóa quang cung kính hành lễ với Diêm xuyên, nói. Hoàng thượng. Diêm xuyên mở miệng nói. Nếu con của sói đã cảm ơn thì ngươi cứ nhận đi. Có thể thu làm đệ tử. Sau này thuộc về đệ nhất quân đoàn của ngươi Hoác quan lập tức đáp Tôn lệnh Hoác quan rất là thích con của sói Nếu không thì gã đã không vì y mà đòi lại công bằng Nếu hoàng thượng đã mở miệng Thì hoác quan nhận đệ tử này là chuyện chắc chắn rồi Hoác quan vội nói Hoàng thượng xin hoàng thượng hãy ban tên cho đệ tử của ta Diêm xuyên cười nói Cứ gọi là tham lan đi Hoác quan cùng kính đáp Tôn lệnh Diêm xuyên nói Đưa hắn vào trong thành Để u nhất giúp hắn kế thừa ý chí của tham lan tinh Mắt hoác quan sáng lên Ý chí tinh thần Hả, quan chính là dựa vào ý chí phá quân mà thực lực tăng vùng vụt, tất nhiên gã hiểu ý chí tinh thần đáng quý cỡ nào. Hoắc Quan kìm không được cười to nói: "Vâng, làm phiền u nhất tiên sinh rồi." Hoắc Quan nâng dậy con của sói. Con của sói rất cảm ơn Hoắc Quan nên không hề bài xích hành động của gã. 3 tháng sau, Bạch Lan thành, phủ thành chủ Giờ tiếng, âm, trận pháp trong thành bỗng có 9 luồng sáng phóng đến, sông hướng đài cao chính giữa phủ thành chủ. Trên đài cao, con của sói bị một vầm sáng sọc thẳng tận trời sao bao phủ. Trên trời cao tham lan tinh tỏa ánh sáng ngời. Trên đỉnh đầu con của sói có 29 kiếp vân thiên kiếp cuồng cuộn, âm, âm, âm. Con của sói liều mạng chống đỡ tê, hân, y, e, nâng, vơm kiếp. Do u nhất chủ trì con của sói vừa độ kiếp vừa kế thừa ý chí của tham lan tinh. Hóa quang ở bên cạnh hộ pháp cẩn thận cho đệ tử thứ nhất của mình. Diêm xuyên đứng bên ngoài phủ thành chủ, nhìn đài cao chót vót. Đài cao. Bạch Lan thành chuyên môn có đài cao. Hơn nữa còn là trên vị trí đó. Xem ra nhạc sơn thư viện cũng là chờ có người kế thừa ý chí của tham lan tin. Một thư viên mà muốn kế thừa tham lan. Diêm xuyên nhớ mày suy tư. Diêm xuyên nhìn thủ vệ bên cạnh mình, nói. Thu thập tư liệu ra sao rồi? Thủ vệ đáp. Bẩm Hoàng thượng tư liệu liên quan nhạc Sơn Thư Viện ở Bạch Lan Thành chỉ có nhiều cỡ này. Diêm Xuyên gật đầu nói. U, V, W, W, M. Mọi người tiếp tục nhìn con của sói đổ kiếp. Cây cột ánh sao liên thông chính tầng mây tình hình khiến vô số dân chúng chú ý. Thậm chí ở ngoài thành cũng thấy rõ ràng. Dù sao đang là đêm khuya, cột ánh sao này rất bắt mắt. Ngoài thành, hướng đông trong một sơn cốt. Một ông lão chậm rãi đi ra sơn cốt, bỗng nhiên lão nhìn thấy cột sáng ở Bạch lan thành. Khốn kiếp là kẻ nào dám trộm ý chiếc tinh thần của tôm ta. Ông lão gầm lên, đạt bước lên mây, lao nhanh hướng Bạch lan thành. Một canh giờ sau, ầm. Tiêu xét cuối cùng chấm dứt con của sói thuận lời tiến vào tu vi khí cảnh. Ý chí của tham lan tin bao phủ con của sói, y nhìn đôi tay mình, hình như là rất vui vẻ. Hoác quan cười nói, Tham lan cảm giác như thế nào? Con của sói lắp bắp nói, Sư, sư phụ, Tham lan, có, có lực lượng, Hoác quan chỉ giận nói, ha ha tốt còn không mau tạ hoàng thượng đi. Con của sói lập tức nhìn hướng diêm xuyên cung kính hành lễ cà lâm nói, tạ, tạ hoàng thượng. Ba tháng qua hoác quan không ngừng nói chuyện với tham lan, hiện tại dù cà lâm như y đã nói được vài câu. Diêm xuyên vừa lòng gật đầu, u, v, k, -W, w, m. U nhất quệt mồ hôi, cười nói. Diêm hoàng ta không phụ sứ mệnh. Diêm xuyên chân thành nói. Đa tạ. U nhất lắc đầu nói. Diêm hoàng khách sá quá. Đang lúc mọi người chúc mừng cho tham lan thì bỗng vang lên tiếng gầm. Khốn kiếp to gan quá. Ý chí tinh thần của Nam Tông cũng dám cướp đoạt. Trong thanh âm tràn đầy tức giận xong hướng phủ thành chủ. Rai, con của sói phát ra tiếng thú gầm hướng chỗ truyền đến tiếng rúng y bản năng cảm nhận địch ý, biểu tình dữ tận. Diêm xuyên hiếp mắt nhìn phía xa bóng áo đen bay đến. Âm, um, cuồng phong thổi qua, bóng áo đen ngừng trước mặt mọi người, nhìn chầm chầm tham lan được tham lan tin bao phủ. Người áo đen hường lạnh nói. Thì ra là tiểu súc sinh này. Hừ cướp ý chí của tham lan tin của tôn ta. Các ngươi tự tìm đường chết mà. Khốn kiếp. Sao ngươi dám mắng đệ tử của ta? Âm. Um. Hóa quang một thương đâm vào người áo đen. U nhất ở một bên bỗng kêu lên. Đừng chờ đã. À. Hóa quang ngừng lại. Khó hiểu nhìn U nhất. U nhất kinh ngạc hỏi. Minh lục sư huyên Tại sao ngươi ở đây? Minh lục giọng trầm xuống U nhất Là ngươi U nhất khó hiểu nói Vị này là diêm hoàng Khách quý của tôn ta Mới rồi ta dẫn động ý chiếc tinh thần Minh lục sư huyên Ngươi có ý gì? Minh lục nhìn u nhất im lặng một lúc sau lại nhìn hướng tham lan. Minh lục giọng điệu cương quyết nói. Được rồi, nếu đã vậy thì ta nể mặt phụ mơ dương các ngươi đi đi. Tiểu suốt. Tiểu tử này kế thừa ý chí của tham lan tin phải ở lại. U nhất hét lên. Không được. Minh lục lạnh lùng quát. Không được cũng phải được tiểu súc sinh này cướp ý chiếc của tham lan tin phải để lại cho ta. Diêm xuyên nhìn hót quan quát. Hót quan. Có thần. Đuổi súc sinh không nói tiếng người này đi đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. Quận 4 chương 4 lại gặp mặt Phụng Mơ Dương. M. Ưn thương đánh ra. Hoác quang mặc kệ kẻ đó là ai, chỉ cần diêm xuyên ra lệnh là gã liền ra tay ngay. Âm. Um. Minh lục bắn ngược ra trăm trượng. Minh lục tức giận quá. Đồ khốn kiếp. Người phụ mơ dương mời. Đi tìm chết. Hoác quang định tiến lên dạy cho bài học thì Minh lục bỗng vung tay. Âm um, ầm. Um. Phức tay một cái sương mù dày đặc cuồn cuộn, âm khí nặng nề thật nhiều âm hồn bay tứ tán nhào hướng mọi người. Vèo, diêm xuyên thấy rõ trong sương mù dày đặc có một pháp bảo giống như là quân cờ đen đang thúc đẩy khói đen ngày càng đậm. Rai, hố, ca ca ca ca. Trong sương mù dày đặc, tiếng hữu khóc sói chu vang vọng. Trời đất mịt mù. Phúc chốc bốn phương tám hướng phủ thành chủ đều là tiếng ác hủy kêu. Vèo, vèo. Từng con ác hủy nhào đến cắn xé mọi người có đến vài vạn. U nhất tức giận quát. Minh Lục, ngươi thật muốn đuổi tận dết tuyệt ư? Trong sương mù dày đặc tuyền ra giọng lạnh lùng của Minh Lục. Đuổi tận dết tuyệt hả? Hực. Phụ mơ dương không nhảy nhót được lâu nữa đâu. U nhất tức giận quát. Khốn kiếp, đồng môn tương tàn, Minh lục ngươi đã phạm vào điều kỵ nhất của Nam Tôn. Trong sương mù dày đặt Minh lục ông trầm nói. Các ngươi đều chết hết thì có ai biết. U nhất hét to. Ngựa hủy lục pháp. U nhất đứng thẳng tay vung. Xung quanh bỗng xuất hiện một vòng tròn Như là muốn bảo vệ mọi người Âm um, Vạn quỷ sông vào vòng tròn Cái vòng vỡ tan Trong sương mù dày đặt Minh lục cười lạnh nói Chỉ dựa vào ngươi hả Phụ mơ dương đến thì còn có thể U nhấp giật mình kêu lên Là quỷ thạch Phụ thân của ngươi đem Quỷ thạch truyền cho ngươi Minh lục quát Biết thì đã muộn rồi, vạn ủi phệ, âm. Um. Trong sương mù dày đặt âm hồn bỗng tăng lên gấp đôi. Hai vạn ác ủi, giữ tợn gầm rống. Rai, rai, rai. Vạn hủy điên cuồng nhào tới, âm, um. âm. Um. Hoác quan dẫn theo đám tướng sĩ nhanh chóng đâm ra trường thương. Nhưng đám ủi này cực kỳ đặc biệt. Cương thương cũng bị chúng cắn. Phúc chốc đám tướng sĩ chân tay luống cuốn. Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Hờ, vèo. Thượng đế kiếm bỗng bay ra. Ông. Khi thượng đế kiếm bay ra thì bùng phát ánh sáng trắng chói lòa Ánh sáng đi đến đâu là sương mù dày đặc tán đi. Vô số ác ủy đụng đến ánh sáng trắng liền an biết. À. Ú. Hú. Vạn quỷ thống khổ hét thảm, bùm, chết mắt khu vực sương mù dày đặc to lớn bị tịnh hóa. Thượng đế kiếm đột nhiên bắn ra, ầm, thượng đế kiếm đâm vào một khối đá đen, màu đen bạo tạc. Mà sương mù dày đặc tán đi, lộ ra thân hình của Minh Luật. Minh Lục đang khống chế hòn đá đen thì bỗng bị thượng đế kiếm chém nát, giật nảy mình. Sao có thể? Minh Lục vẽ mặt mờ mịt như đang nằm mơ. Lúc này trường thương của hóa quan bỗng xuất hiện, cương thương to lớn chết mắt đi đến trước mặt Minh Lục. Xung quanh trừ sương mù dày đặc còn có nhiều pháp bảo quân cờ. Lúc Minh Lục gặp nguy năng, thật nhiều quân cờ đang bắn trở lại, trắng trước mặt lão. Nhưng mục thương của hóa quan có uy lực cực lớn. Âm! Um. Tất cả quân cờ tan nát, minh lục bị lực chấm bay ngược ra sau. Phụt, minh lục khó hiểu, mờ mịt, hộp ngụm máu, não trống rỗng bay ra ngoài. Nguyễn thạc vỡ. Vạn kỳ đại trận của mình cũng bị phá. Một chết mắt ngắn ngũi, điều này sao có thể. Hóa quan hét với đám tướng sĩ. Đánh cho ta, dai, Phúc chốt 50 tướng quân mạnh mẽ công kiếp Minh Luật. Âm, um, âm, um, âm. Um. Minh lục chỉ là tu vi thần cảnh. Hơn nửa pháp bảo bị hủy. Tâm thần bị thương. Thân thể bị thương. Giờ phúc này lão cực kỳ yếu ớt. Làm sao chặn được 50 tướng sĩ như sói như hổ chứ? Âm, um, âm. Um. Minh lục hét thảm liên tục. A! Hóa quang không ra tay mà nhìn hướng Diêm Xuyên. Thượng đế kiếm bay trở về. U nhất cực kỳ kinh ngạc nói. Diêm hoàng. Mới vừa rồi là thủy thạc. Pháp bảo của Minh Lăng Thiên phong thủy. Bên trong phong ấm 10 vạn ác thủy. Sao có thể như vậy? Một kiếp đã vỡ. Bao gồm 10 vạn ác thủy cũng bị tính hóa hết. Diêm Xuyên hỏi ngược lại. Người này là Nam Tôn của ngươi. Ngươi định xử lý như thế nào? Nếu là người khác thì Diêm Xuyên đã xử lý minh lục rồi. Nhưng lão là người của Nam Tôn. Hắn không muốn khiến Phụng Mơ Dương khó xử. u nhất khổ sợ nói. Cái này, mặc dù vừa rồi hắn, nhưng cuối cùng vẫn là người Nam Tôn Tôn. Nam Tôn ta có quy tắc là không được cùng đồng môn can qua. Diêm xuyên gật đầu, nhìn hướng Hoác Quang, ra lệnh. Đánh cho thảm vào. Hoác Quang cười, đáp. Tôn lệnh. Hoác Quan nói với Tham Lan. Đồ nhi, đi đi, mới rồi có người chửi ngươi, hiện tại vi sư mang ngươi đi đánh hắn. Tham Lan không hiểu gì cả, gật đầu nói. Ừ. Xúc sinh Tham Lan không hiểu câu này là chửi người ta Cũng không cảm giác đó là mắng Nhưng nếu sư phụ nói đúng vậy thì nó chính là như thế Diêm xuyên tò mò nhìn U Nhất nói Tên Minh Lục này mới rồi ta thấy hắn dùng cờ vây làm pháp bảo Còn nữa hắn thủ thành cho nhạc sơn thư viện U Nhất giải thiết nói Nam tôn ta nhất đại đệ tử chỉ có một mình tôn chủ. Tiếp theo là nhị đại đệ tử. Gia sư Phụng Mơ Dương và phụ thân của hắn Minh Lăng Thiên đều là nhị đại đệ tử. Mệnh cát. Vận khí của Minh Lục có thể tu tập thuật phong thủy. Nhưng bị Minh Lăng Thiên đưa đến nơn. Sơn. Tê. Dơn. Dơn. Thân phận của người này vừa con cháu Nam Tôn vừa là học sinh nhạc Sơn Thư Viện. Diêm Xuyên ngật đầu. U, V, K, W, W, M. Diêm Xuyên không quá để ý minh lục chỉ vì nể mặt phụng mơ dương nên hắn mới không để bụng. Nhưng tử tội miễn được mà tội sống thì khó tha. Đánh, đánh hắn đến mẹ hắn nhận ra luôn. Bên dưới quảng trường hoác Quang chỉ huy đám ngồi không ngừng đánh minh luộc Tôn lệnh Âm âm âm Diêm xuyên ở Bạch Lan Thành được đến tham lan, luyện thượng đế kiếm Diêm xuyên dẫn mọi người lần thứ hai khởi hành Phi chung lao nhanh trên trời cao, chớp mắt không còn bóng dáng Bạch Lan Thành bên ngoài phủ thành chủ trên đất trống Minh lục quần áo rách rưới Mình đầy vết thương, xương cốt nát hết sủi lơ dưới đất nhìn lên trời, biểu tình bi thương. Mình có được huyệt thật nhé? Tại sao lại thu thảm như vậy chứ? Lại qua hai ngày, có người tới. Minh công tử, Minh công tử, là ai đánh ngư dữ vậy? Minh lục thê lương nhìn người đến, hiếp sâu nói. Mau lên, đưa ta trở về, ta phải tìm cha ta. Tung lệnh, Minh Lục lại nói, còn nữa, sai người đi nhạc sơn thư viện báo cho lão sư của ta, nói là tham lan tin bị người cướp, hiện tại đang hướng đến Nam Tôn. Tung lệnh, một đường bay đi hướng Nam, lại qua 2 năm, đoàn người diêm xuyên rốt cuộc đến phong thủy Nam Tôn, cương thiết phi chu bay trên cao. Xuyên qua đỉnh đầu nhiều tu giả, hướng tới dãy núi phòng quan. Có lẽ vì tế phong thủy quá nổi tiếng nên từ bốn phương tám hướng thật nhiều tu giả đến xem lễ. Mặc dù không biết tế cái gì nhưng vẫn không thay đổi hướng thú của các đại tôn môn Nam Thần Châu. Phong thủy Nam Tôn không chỉ là một trong hai phong thủy thánh địa thiên hạ còn là tôn môn mạnh nhất Nam Thần Châu. Lần này cả tôm làm đợt tế phong thủy đương nhiên là hết sức rầm rộ. Phong thủy nam Tôn trên bầu trời không có công đức hải cũng không có khí vận hải. Nhưng trên mặt đất có từng đại địa long mạch tụ tập. Khi tới gần thì tốc độ phi chu chậm lại, diêm xuyên nhìn thấy rõ ràng. Đầu từng long mạch hướng tới chính giữa. Long mạch tụ tập nguyên khí thiên địa cực kỳ đậm đặc. Bên dưới vô số tu giả ngựa đầu nhìn trời. Đột nhiên có vài bóng áo đen bay tới chặng Phi Chu. U nhất lấy ra một khối lệnh bài, mấy bóng đen lùi lại, Phi Chu tiến lên, hướng đến đại địa Long Mạc. Diêm xuyên khen rằng, Nam Tôn quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ số lượng đại địa Long mạch thì trong thiên hạ không có mấy tôn môn có thể so sánh. U nhất tự hào nói, đây là vạn Long đại trận của Nam Tôn Ta từ bốn phương thiên hạ lôi kéo vạn đại địa long mạch tụ thành phong thủy thánh địa. Vạn Long. Trong mắt diêm xuyên xẹp qua cảm tháng, phải biết rằng hiện tại Yến Kinh chỉ có 100 trăm lông mạch mà thôi.